Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phí đủ các món nghề thì tâm trạng của ông Sử có lẽ đã bớt thức giận Sau khi ngồi ăn sáng xong ông gọi người làm rồi nói Bọn bay đâu? Nơi bà cả lên đây trông hỏi tội Khi bà cả được đưa lên trước mặt của ông thì ông dường như không nhận ra bà Có một đêm mà nhìn bà hốc hắc gương mặt xanh sao mệt mỏi có lẽ bà đã thức cả đêm Nhưng mà điều ấy cũng không làm cho ông Sử có chút động lòng Trong ông bây giờ dường như đang bị tẩy não, ông chỉ còn một sự thù hận vì nghĩ mình đã bị phản bội. Ông nói với cái giọng chất vấn, "Cơn đàn bà lăng loàn này mày đã lừa dối ông bao lâu rồi? Ông đã tin tưởng mày yêu thương mày, mà mày dám mèo mả gã đồng sau lưng của ông." Bà Liên toan lên tiếng giải thích thì một cái tát như trời giáng làm bà say sầm mặt mày. Khi ngẩng đầu lên nhìn thì không ai khác, người vừa đánh bà chính là ông Sử. Một dòng máu chảy ra từ khóe miệng của bà, kèm theo là một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, lần vít năm đầu ngón tay. Bà im lặng không nói nên lời, bà biết bây giờ dù có giải thích như thế nào cũng không thể khiến ông sử tin bà. Con bé Lan nhìn thấy mẹ như vậy thì nó liền chạy đến ôm chầm lấy mẹ mà khóc. Bà Liên nhìn con gái như vậy thì trong lòng của bà có hàng ngàn vết đau đâm. Bà không sợ chết bà chị sợ bà không còn thì ai sẽ là người chăm sóc cô con gái. Trong ngôi nhà này dường như không còn an toàn cho con bé. Một tiếng quát liền vang lên. "Bỏ chúng mày đâu, lôi kéo con lăn ra." Giọng nói đó không ai khác chính là của ông Sở. Lúc này Mộ Hành mới đi mổ cười mỉa mai rồi nói: "Chị Cả ơi, em không ngờ chị lại một con người như vậy, lại dám tầng tiểu sau lưng của ông, làm ông mất mặt với cái gia quy nhà này quá." Lời nói của bằng hạnh như là đổ thêm dầu vào lửa, càng tăng thêm sự tức giận của ông Sử lên đến đỉnh điểm. Ông cũng định cho bà Liên một cái chết nhẹ nhàng, nhưng khi nghe những lời của Mộ Hạnh nói đêm qua, thì ông sẽ mang bà ra thiêu sống để lấy làm gương và lấy lại uy nghiêm cho gia đình. Bà Liên bị trói vào một cây cột gỗ xung quanh chất đầy củi, bà sợ hãi bất lực nhìn về phía con bé Lan đang dẫy rủa trong vòng tay của bà. Bà Tư cố gắng giữ con bé thật chặt vì sợ nó sẽ lao vào với mẹ. Ánh mắt của bà Liên nhìn bà Tư như là muốn nói rằng hãy giúp bà chăm sóc con bé Lan. Bà Tư như là hiểu ý gật đầu với bà chủ, rồi kéo con bé Lan vào trong nhà, không muốn con bé chứng kiến cảnh đau lòng này. Bà nhìn ông Sử và con mù hạnh với một đôi mắt vẫn vẹn những tia máu, trong đó chứa đựng bao nhiêu là uất hận căm thù. Ngọn lửa được đốt cháy cả thân hình của bà chim và trong đống lửa đỏ rực. Bà đau đớn rãy rựa rồi bà thét lớn. Ta sẽ hóa thành quỷ để trả thù. Tất chúng mày đợi ngày ta quay lại. Giờ một tràng cười vang lên khiến cho ai nghe thấy cũng cảm thấy cống cảm thích sợ. Đám dân nhân ai nấy nhìn cảnh này cũng không khỏi xót xa thương cho bà chủ. Bọn họ không tin bà chủ của họ lại là một người như vậy. Những giọt nước mắt cứ lần lượt rơi xuống khi nhìn ngọn lửa như nốt chừng người đàn bà tốt bụng kia. Đến khi chết người đàn bà cũng không được mai táng tử tế, con mô hành bắt chôn cái xác đã cháy đen của bà ở bụi hầm cuối vườn. Gia nhân ở trong nhà ai nấy cũng bất bình nhưng không dám lên tiếng. Từ ngày mẹ chết con bé Lan như là người mất hồn, nó cứ ở im trong nhà không bước ra ngoài, chờ khi lúc đi ra bụi hầm Nó chỉ ngồi lặng lẽ ở đó mà không nói một lời nào cả. Mà từ lúc bà Liên chết, chưa có ai thít nó nói một lời nào cả. Có lẽ cái xiếc bi thảm của mẹ là cú đả kích rất lớn đối với nó. Ông sợ cũng chẳng thèm quan tâm hay là hỏi han gì đến con bé, trong mắt của ông bây giờ chỉ có con mụ hạnh mà thôi. Mọi việc trong nhà bây giờ ông giao hết cho bà hành quán Xuyên chế cốp bà tư là ở bên động viên chăm sóc cho con bé Lan. Hôm đấy, bà hành đang ngồi xem lại sổ sách thì có tiếng nói của một người đàn bà vang lên. "Chào bà, bà cho tôi hỏi là ông Sử có nhà hay không?" Mộ Hành ngẩng lên nhìn, thì mụ như giật mình hốt hoảng đánh rơi quyển sổ ở trên tay, mụ há hốc mồm ra là cấm khẩu. Người trước mặt của mụ mộ có một gương mặt rất giống với bà Cát Liên, nhưng cách ăn mặc có vẻ khác. Phải là anh nhìn kỹ cô gái này trẻ hơn bạn Liên. Sau mấy giây định thần thì Mộ Liên hốt hoảng nói, "Cô cô là ai?" Người đàn bà kia chủ động ngồi xuống ghế và lặp lại câu hỏi, "Ông xử ông. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net